ở thành phố phần giang tỉnh giang nam phòng hai trăm l i ba tầng hai bệnh viện tâm thần thanh an một người thanh niên có tướng mạo bình thường sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường không nhúc nhích hắn gọi là lâm vân nhưng hắn đã không còn là đứa con thứ năm lâm vân của gia tộc họ lâm nữa rồi lâm vân đến đây đã được ba ngày nói chính xác hơn là đã sống lại tới đây được ba ngày ba ngày tuy ngắn ngủi nhưng đủ cho hắn minh bạch tình huống hiện tại của mình lâm vân này vốn là người của đại lục thiên hồng gia tộc của hắn ở đó là một gia tộc tu chân tương đối nhỏ đại lục thiên hồng là một đại lục có nền khoa học tiên tiến vượt xa cả địa cầu hơn nữa nơi đó còn là nơi tồn tại cả kỹ thuật và tu chân tu chân ở đại lục thiên hồng là chỉ về những tu chân giả tu hồn giả tu khí giả tu vật giả kỳ thực nói trắng ra là thông qua các cách tu luyện khiến cho người tu luyện nâng cao tuổi thọ và năng lực chiến đấu mà việc tu luyện thì cần phải có linh khí nhưng ở đại lục thiên hồng linh khí tập trung dày đặc nhất là khu vực mà nhân loại sinh sống cho nên thường xuyên có ma thú hoặc dị tộc muốn xâm lấn vùng đất của nhân loại điều đó cũng dẫn theo những cuộc chiến tranh kéo dài liên miên bất tận bởi vì muốn phòng ngự ngoại tộc xâm lấn cùng với phòng ngự chiến tranh tài nguyên giữa các quốc gia cho nên nhân loại trên đại lục thiên hồng một bên không ngừng tu luyện để nâng cao năng lực bản thân một bên lại không ngừng phát triển về khoa học kỹ thuật lâm vân là người có tính cách sáng sủa không câu nệ tiểu tiết làm người cũng rất hào sảng hắn chẳng những là chuyên viên nghiên cứu điện tử cấp cao mà còn là chuyên viên nghiên cứu là dược vật một người tu tinh tu tinh là một loại tu luyện thuộc về tu vật nhưng loại tu luyện này rất ít người thuộc đại lục thiên hồng tu luyện bởi vì một tu luyện giả trong thân thể hồn phách phải có đủ tinh nguyên tinh nguyên nó cũng giống như linh căn của tu chân giả vậy hồn căn của tu hồn giả mà tu tinh đến nhị tinh khi luyện tới ngũ tinh lập tức sẽ rơi vào hồn phi phách tán tuy sức chiến đấu của tu tinh giả là mạnh nhất trong tất cả tu chân giả luyện tới cấp cao nhất là cửu tinh thì có thể phi thăng nhưng điều này chỉ có trong truyền thuyết trong suốt chiều dài lịch sử của đại lục thiên hồng còn chưa thấy người tu chân nào có thể phi thăng chớ nói chi chỉ là tu tinh mà thôi có đủ tinh nguyên thì có rất ít người nói chi tới việc tu luyện tới ngũ tinh bởi vì luyện tới tam tinh đã là bất khả thi trong lịch sử của đại lục thiên hồng tu tinh giả có thành tựu cao nhất chỉ tới tứ tinh mà thôi hơn nữa cả đại lục thiên hồng công pháp tu tinh chỉ có tới ngũ tinh từ ngũ tinh trở lên cho dù người có luyện thành công cũng không có công pháp tiếp theo để mà tu luyện mà lâm vân lại có đủ linh căn cùng với tinh nguyên vì vậy hắn quyết định lựa chọn tu tinh cộng thêm trong một lần vô tình hắn tìm được một bộ công pháp tu tinh hoàn chỉnh tới kiểu tinh công pháp này là do một vị tiền bối đã phi thăng lưu lại hơn nữa trong công pháp có nói rằng lực lượng linh hồn chỉ cần luyện qua bức tường của ngũ tinh là có hy vọng luyện tới kiểu tinh ngoài ra bậc công pháp này cũng miêu tả rất rõ ràng phương pháp vượt qua bức tường ngũ tinh kỳ thực chỉ sửa lại phương pháp tu luyện vốn đã bị hậu nhân làm hỏng mà thôi phát hiện này làm cho lâm vân cực kỳ hưng phấn không chút do dự mà lựa chọn tu tinh hắn cho rằng chính mình chỉ cần vượt qua hàng rào ngũ tinh hơn nữa nhất định có thể tu luyện đến ngũ tinh nhưng lâm vân quả thực đã đánh giá mình quá cao tuy hắn đã tu luyện tới ngũ tinh thậm chí là người đầu tiên trong lịch sử của đại lục thiên hồng tu luyện được tới ngũ tinh bởi vì cái ngày mà hắn luyện tới ngũ tinh thì dị tộc lại đột nhiên tấn công ở tại thời điểm lâm vân chiến đấu cùng dị tộc lực lượng ngũ tinh còn chưa vững chắc lại bỗng nhiên bộc phát mà lâm vân cùng với ma tú dị tộc bị lực lượng linh hồn khổng lồ áp bách khiến cho hồn phi phách tán điều khiến lâm vân cảm thấy may mắn chính là linh hồn của hắn được hồn lực ngũ tinh bao bọc xuyên qua hố đen vũ trụ sống lại trên một người bệnh tâm thần ở địa cầu lâm vân cười khổ một tiếng thân phận này cũng quá hợp một chút rồi bởi vì ở đại lục thiên hồng mình cũng có ngoại hiệu là kẻ điên vô lận ở phương diện nghiên cứu khoa học kỹ thuật hay là tu luyện chiến đấu thậm chí cả về phương điện tán gái hắn đều bị người khác gọi là kẻ điên hiện tại thì tốt lắm thật đúng là sống lại trên thân thể một người điên thực sự trải qua ba ngày dung hợp lâm vân đã rõ thân phận của thân thế này và địa phương mà mình đang ở dựa theo trí nhớ cũ của người này thì nơi mình sống lại là một nơi được gọi là địa cầu nhưng khoa học phát triển lại kém với đại lục thiên hồng tới hai trăm năm nói cách khác là đã bị rớt lại phía sau mà thân thể này của mình cũng gọi là lâm vân là đứa con thứ năm của lâm viễn trương người đứng đầu của đại gia tộc họ lâm lâm gia có thể coi là gia tộc lớn nhất trong số m ộ ư ơ i gia tộc của hoa hạ quốc sinh ý chẳng những trải rộng toàn cầu hơn nữa trong năm vị thủ tướng a thủ trưởng đứng đầu trung ương thì cũng có người của lâm gia lâm vân biến thành bệnh nhân tâm thần là về sau chứ không phải là bẩm sinh hắn nguyên lai là một thiếu niên hoàn khố hư hỏng ăn uống chơi gái đánh bạc k h ô n g việc gì là không làm nhưng lại không có một chút tài năng gì về kinh doanh hay việc làm quan trong số các công tử ca cùng thế hệ của lâm gia cũng không thiếu hoàn khố nhưng ít nhất cũng có thể làm được chút gì đó chứ không phải chỉ biết chơi bời như lâm vân lâm viễn t r ư ờ n g có tới sáu người con trai và ba người con gái quả thật là đẻ như lợn ông ta đối với đứa con chỉ biết bại hoại gia tộc không có chí tiến thủ lâm vân này càng là trực tiếp buông tha lâm gia họ có tài sản lớn nhưng không thiếu người để kế t h ử a gia nghiệp cho nên ba năm trước ông ta dứt khoát cưỡng bức lâm vân phải cưới một người vợ sau đó cho hắn một ít gia sản rồi mặc kệ hắn sống chết t ù y lâm vân không chịu nổi nhưng lâm viễn trương cũng không tùy tiện để cho hắn cưới một lão bà vớ vẩn nào đó hoặc là bởi vì chính trị hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó hắn cưới con gái thứ ba hàn vũ tích của hàn tranh bình thuộc về hàn gia một gia tộc nhỏ đã lụi bại nhưng lâm vân vẫn chứng nào tật nấy chỉ dùng thời gian một năm đã đem một điểm tài sản sản nghiệp cuối cùng của mình tiêu pha không còn một mảng nếu không phải là chỗ ở của hắn là sản nghiệp của lâm viễn trương thì không chừng đã bị hắn bán đi bất qua hai năm trước lâm vân đột nhiên phát bệnh tuy được cứu chữa kịp thời nhưng sau đó đã trở thành khách quen của viện tâm thần một khi phát bệnh là lập tức đánh đập đốt phá đổ vật chung quanh giống như một con chó điên bệnh cho nên hắn thường phải tới nơi này ở một tháng tốt lên được một chút thì lại có người tiếp hắn trở về bình thường đều là mẫu thân hắn mời bảo mẫu mang lâm vân trở về chỗ ở nhưng lần này lâm vân ở đây đã được ba tháng tuy nhiên hắn đã không còn là lâm vân ăn t r ờ i chắc táng trước nữa mà là lâm vân của đại lục thiên hồng lẽ ra phải sớm có người tới đón hắn trở về mới đúng nhưng đợi mãi không có người tiếp hắn trở về mỗi ngày chỉ có một hộ tá tới mang mấy quyển sách mà lâm vân đọc xong rồi đổi cho hắn quyển khác về việc biến hóa của lâm vân vị hộ tá một mực chiếu cố cho hắn hách mụ là người rõ ràng nhất mặc dù biết bệnh tâm thần của lâm vân rất khó mà khỏi hẳn nhưng mấy ngày nay lâm vân chẳng những không đánh người không mắng t r ờ i còn gọi mình là bác gái còn nhờ mình giúp hắn mang mấy quyển sách cho hắn xem hiện tại lâm vân vừa đọc xong một quyển được gọi là giang nam vật chí liền vứt trên giường rồi ngơ ngác nhìn lên trần nhà thân thể này tuy nhu nhược không chịu nổi thậm chí gió thổi qua thì đã lung lay nhưng căn cốt bên trong rõ ràng lại có tinh nguyên mặc dù không nhiều như mình ở kiếp trước nhưng chỉ cần có tinh nguyên là có thể tu luyện lại một lần nữa mặc dù mình đã có kinh nghiệm thất bại lần thứ nhất nhưng lâm vân vẫn tin tưởng là mình có thể vượt qua bức tường ngũ tinh không có lý do nào khác chỉ là một loại cảm giác nhưng hiện tại mình không thể tu luyện thân thể của mình thực sự quá yếu ớt chỉ phải dưỡng tốt thân thể về sau mới có thể bắt đầu kế hoạch tu tinh Gần nhất, xem qua mấy quyển sách và tạp chí, mấy tạp xem qua và lâm vân đã khẳng định tu chân giả điệu cầu rất ít đều là một ít truyền thuyết xa xưa nhưng lâm vân sẽ không vì thế mà cho rằng trên địa cầu không còn tu chân giả dù sao truyền thuyết thì cũng phải có căn cứ gì đó mới có thể truyền lại tới đời sau mặc quần áo vào đi theo ta một thanh âm lạnh như băng không mang chút cảm tình nào vang lên ở cửa ra vào lâm vân ngẩng đầu một nữ hài có mỹ mạo làm cho người ta sợ hãi đang đứng ở cửa ra vào nhưng khuôn mặt nàng lại cứng ngắc như băng giá lời nói cũng không mang theo một sắc thái tình cảm nào lâm vân lập tức biết người này là ai là hàn vũ tích tuy trí nhớ của lâm vân đã biến mất phần lớn nhưng một ít trí nhớ chủ yếu thì vẫn còn tồn tại hàn vũ tích coi như một vật giao dịch giữa hàn gia và lâm gia để hàn gia có thể chấn hưng quả thật là hàn gia cũng dựa vào cuộc hôn nhân này mà chiếm được một ít chỗ tốt lâm viễn trương tùy tiện nói vài câu là có thể mang tới cho hàn gia không ít chỗ tốt kể cả không có lời của lâm viễn trương chỉ cần tin tức hàn gia có một đứa con r ẻ là con trai của lâm viễn trương truyền ra vậy là đủ rồi sự thật là lâm viễn trương căn bản sẽ không bởi vì lâm vân mà thừa hơi ông ta đã triệt đẻ buông tha cho đứa con trai lãng phí thóc gạo này rồi nhưng dù sao tin tức con rẻ của hàn gia là con trai của ông ta đã truyền bá khắp nơi mặc dù biết ý tứ của hàn gia nhưng lâm viễn trương cũng không nói gì thêm vô luận hàn gia làm như thế nào đều không quan hệ gì tới ông ta mẫu thân của lâm vân tuy nóng vội nhưng lại không thể làm gì được lâm viễn trương đã phát ra mệnh lệnh nếu còn dám tới bệnh viện đón đứa con tâm thần không học vấn không nghề nghiệp kia thì lập tức đuổi ba mẹ con nàng ra khỏi thành phố phần giang tuy nhiên mẫu thân của lâm vân là hà anh vẫn muốn đi đón lâm vân nhưng lại bị lâm viễn trương cấm túc hơn nữa lâm vân còn có một người em gái hà anh không thể mặc kệ dù sao hà anh trên danh nghĩa không phải là lão bà của lâm viễn trương mà chỉ là một vị tiểu thiếp mà tiểu thiếp như nàng thì lâm viễn trương có tới mấy người vì đứa em gái còn đang đi học của lâm vân hà anh cũng không dám quá phận yêu cầu lâm viễn trương chỉ có thể đem hy vọng ký thác cho người vợ hàn vũ tích kia của lâm vân hy vọng nàng có thể tiếp lâm vân trở về trong thời gian ngắn không cần phải ở lại bệnh viện tâm thần thế nhưng trong nội tâm của hà anh cũng biết hy vọng này không phải là lớn tuy hàn vũ tích ở một mình nhưng hàn vũ tích hy vọng lâm vân vĩnh viễn không trở về bất quá lâm vân ở viện đã hơn hai tháng không ai đưa về mặc dù nàng cảm thấy rất vui nhưng cũng không thể giả vờ như không biết bởi vì mỗi lần lâm vân trở về từ bệnh viện qua một t ầ n sau bệnh điền lại tái phát vì vậy hàn vũ tích mới kiên trì đến bệnh viện đón hắn tuy lâm gia đối với đứa con lâm vân này mặc kệ không quản nhưng một khi hắn xảy ra chuyện gì sẽ khiến cho lâm gia hỏi tội hàn gia hàn vũ tích không phải là sợ hãi lâm gia mà chỉ lo lắng hàn gia không chịu nổi cơn giận dữ của lâm gia kéo tới mà thôi thoáng nhìn qua hàn vũ tích lâm vân không nói một lời chậm rãi xuống giường mặc áo khoác vũ tích n g ư ờ i tới đón lâm vân à nói chuyện chính là vị hộ tá trông nom cho lâm vân vâng đã làm phiền hách thẩm vừa nhìn thấy vị hộ tá này khuôn mặt băng lãnh của hàn vũ tích mới h o a hoãn đôi chút thấy hách thẩm nhẹ nhàng thở dài lâm vân vội vàng đưa cuốn sách trên tay cho nàng quyến sách này ta đã xem xong rồi cám ơn đại thẩm hàn vũ tích có chút kinh ngạc nhìn lâm vân đưa cuốn sách cho hách hộ tá trong nội tâm của nàng rất kỳ quái người này đã điên rồi còn biết lễ phép như vậy bất quá trong nháy mắt lại khôi phục như thường cái này lâm vân mỗi lần từ bệnh viện trở về đều bình thường được một hai tuần sau đó lại chậm rãi trở nên điên khùng lâm vân biết rõ hàn vũ tích rất thống hận mình từ lúc lâm vân kết hôn với nàng hắn còn chưa từng thấy nàng tươi cười một lần hắn nhớ mang máng là lúc kết hôn người lâm vân này đã từng cố gắng cưỡng gian hàn vũ tích mấy lần đều không có thành công về sau thành bệnh tinh thần muốn cưỡng gian hàn vũ tích nhưng lại không đánh lại n à n g thậm chí có lần còn bị hàn vũ tích hung hăng giáo huấn cho một trận đã biết hàn vũ tích rất thống hận mình lâm vân cũng không muốn tìm phiền toái chỉ l à yên lặng đi theo phía sau hàn vũ tích nghĩ lại cũng khó trách hạnh phúc cả đời của hàn vũ tích có thể nói là bị thân phận của lâm vân cũ phá hỏng hết rồi không hận mình mới là điều kỳ quái h à n vũ tích v à một chiếc taxi hai người lên xe trở về tương hồ sơn trang một đường hai người im lặng không nói một lời tương hồ sơn trang là khu vực sinh sống của người giàu mặc dù lâm vân là một hoàn khố nhưng mẹ hắn vẫn cầu lâm viễn trương mua cho hắn một căn biệt thự nhỏ ở tương hồ sơn trang bất quá quyền tài sản lại thuộc về lâm viễn trương nói cách khác căn nhà này chỉ là chỗ ở tạm thời của lâm vân một khi lâm viễn trương muốn thu hồi lại thì lâm vân coi như không có chỗ để đi l â m vân yên lặng đi theo hàn vũ tích và biệt thự trong sân biệt thự trống không chỉ có vài cái bồn hoa nhỏ cùng một ít đồ dùng hỏng hóc chất trồng ở một góc nhưng phòng khách của biệt thự lại rất lớn có một b ộ ghế sạp sofa cũ nát và một cái t v 29 i n c h kiểu cũ đặt ở đó l â m vân t h ẩ m nghĩ bộ ghế sofa và cái t v cũ này chắc là về sau hàn vũ tích mua ở chợ đồ cũ sau khi trở về hàn vũ tích không nói một lời liền đi lên tầng sầm một tiếng đóng cửa lại về sau không có động tĩnh lâm vân cười khổ một tiếng định mở tivi nhìn tin tức nhưng cái bụng lại réo lên rất kêu chỉ phải chạy xuống phòng bếp xem có gì ăn không trong phòng bếp chỉ có một cái tủ lạnh kiểu cũ cơ hồ không trông thấy nổi một cái chén đĩa nào nguyên vẹn đều là hàng sứt mẻ lâm vân lắc đầu phòng t r ư ờ n g đây đều là do lâm vân kia làm ra quả thực vị hàn vũ tích kia cũng đã chịu không ít cực khổ mở tù lạnh ra ở trong chỉ có một cây củ cải còn một nửa còn có một ít dưa muối không chút do dự hắn liền cầm cây củ cải kia mà nhai sống ăn xong mới đỡ đói một chút tuy là có chút chưa đủ nhưng vẫn có thể chịu được tới sáng mai hàn vũ tích nấu cơm lâm vân ăn xong củ cải liền đi vào nhà tắm vệ sinh một lượt rồi về phòng phòng của hắn cũng ở trên tầng bên cạnh phòng của hàn vũ tích trong phòng ngoại trừ một cái giường lớn và một cái bàn thì không có đồ vật gì khác lâm vân thẩm nghĩ căn phòng này cũng quá đơn sơ cả căn biệt thự xa hoa rộng lớn như vậy vì sao đồ vật bên trong lại khó coi đến thế hắn cũng lời nghĩ thêm liền trực tiếp ngã xuống giường đi ngủ mấy ngày nay ở viện tâm thần mặc dù là có chỗ ngủ nhưng làm sao có thể thoải mái trên giường lớn của mình quả nhiên vừa nằm xuống là ngủ được ngay một giấc ngủ tới tận trưa ngày hôm sau lâm vân mới thoải mái duỗi lưng một cái trong lòng hắn tự nhủ sống lại tới địa cầu quả t h ậ t cũng không tồi không có áp lực gì ít nhất không phải lo lắng ma thú cùng dị tộc tới xâm lấn ngủ cũng thấy yên tâm hơn ta chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được chính ra ở như vậy lại phù hợp với tính cách của hắn đứng dậy rửa mặt rồi đi vào phòng khách phòng khách chống không không nói là thức ăn ngay cả nước uống đều không có lâm vân liền khẩn trương trong lòng tự nhủ vì hàn vũ tích này không nấu cho ta ăn ngay cả một đồng tiền cũng không đưa vậy ta đi nơi nào ăn đây vội vàng tới phòng của hàn vũ tích gõ cửa cửa phòng vẫn đóng kín không có người trả lời lâm vân suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra tới là hách hộ tá từng nói qua hàn vũ tích cũng đi làm xem ra quả thực nàng đã đi rồi thở dài lâm vân vuốt cái bụng đói meo sầu mi khổ kiểm tự hỏi đối sách như vậy còn không bằng ở lại bệnh viện tâm thần ít nhất còn có đồ để nhét vào trong bụng đi ra khỏi tương hồ sơn trang lâm vân nghĩ nên đi nơi nào ăn tương hồ sơn trang cách khu chợ trung tâm thành phố phần giang không xa là một nơi tương đối náo nhiệt dù sao nơi này cũng là chỗ sinh sống của những người giàu có đương nhiên ngoại trừ lâm vân ra nhưng là từ tương hồ sơn trang tới đường trung sơn trung tâm cũng phải mất ba mươi phút giờ lại đang là giữa trưa tất cả khách sạn tiệm cơm thậm chí quán ăn lưu động ở trên đường cũng vô cùng náo nhiệt nhìn trong tiệm cơm đủ loại thức ăn lâm vân cảm thấy miệng mình có chút ướt quả nhiên là chảy nước miếng hắn cẩn thận nuốt nước miếng xuống trong nội tâm tính toán nên làm như thế nào để tìm chút thức ăn ai ra đây không phải là lâm ngũ thiếu gia s a o nhìn bộ dáng chảy nước miếng của n g ư ờ i ta lại có chút sợ hãi h a h a lâm thiếu gia cũng đi dạo phố à bất quá ta nhớ không lầm thì thiên thượng nhân gian mà ngươi thường đi lại không có ở nơi này lâm vân ngẩng đầu nhìn một người thanh niên cao ngang mình tóc tai quấn quanh lại còn đeo theo hai cái vòng tai và một cái khoen mũi một bộ là dạng chó nhìn người thấp À ừ lâm vân nhịn không được cười mũi người này hắn có chút ấn tượng là công tử lý tiếu của lý gia cũng coi như là một hoàn khố đệ tử nhà giàu y cũng rất thèm thuồng nhan sắc của hàn vũ tích nhưng vì lý gia muốn liên hợp với trần gia để chống cự lâm gia cho nên y kết hôn với trần nhan à trần nhạn của trần gia lâm vân chính là c â y đinh trong mắt của lý tiếu mặc dù lâm vân là người tâm thần nhưng dù sao cũng là con cái của lâm gia vì vậy tuy lý tiếu rất thèm thuồng hàn vũ tích nhưng cũng không dám động thủ nếu không phải lâm vân bị lâm viễn trương chối bỏ phỏng chừng cũng không thể xuất hiện đám hỏi với hàn gia vốn đang lụi bại điểm ấy thì lâm vân hiện tại biết rõ và người khác cũng biết đang cố nhịn cười lâm vân trông thấy một con chó nhỏ chạy tới phía hắn lâm vân đột nhiên giả vờ ngu ngốc nhìn con chó nhỏ mà nói chó nhỏ chó nhỏ nếu cuốn toàn bộ lông của mày lại có phải mày sẽ biến thành chư hay không nói xong hắn quản ngây ngô cười với con chó nhỏ khó trách bị đưa vào viện tâm thần rõ ràng là nói chuyện với một con chó chó mà biến thành chư ha h a cuốn lại lông của nó cùng lắm là biến thành chó lông quăn mà thôi ai thực thay lâm gia của ngươi cảm thấy bi thương à lý tiếu giả bộ đau thương mà nói không sai rất thông minh bất quá nó không chừng đem lông của con chó nhỏ này cuốn lại là nó có khả năng biến thành chư lâm vân nói xong liền khôi phục bộ dáng bình thường rồi cất bước rời đi căn bản mặc kệ tên gia hỏa nhàm chán này lý tiếu cho rằng lâm vân có vấn đề về đầu óc cho nên không suy nghĩ thêm bất quá những người xung quanh liên tục cười nhạo khiến lý tiếu mới hiểu ra hắn rõ ràng dám lòng vòng ngụ ý mình là con chó lông cuộn còn có khả năng biến thành chư lập tức hung hăng kêu lên lâm kẻ điên tuy hung hăng cho líu tiếu một cái hạ má uy nhưng vấn đề mấu chốt còn chưa giải quyết được đó là đói bụng trong nội tâm của lâm vân không có một chút cao hứng nào chỉ nhìn các món ăn vặt chung quanh không ngừng đuốt nước miếng tiểu du đằng kia có phải là lâm vân hay không một thiếu nữ nhìn thấy lâm vân trêu lý tiếu rồi nói với một thiếu nữ ở bên cạnh chính là hắn chứ ai nhìn thế còn hỏi hắn chính là lâm vân chồng của vũ tích phương bình không phải ngày hôm qua chúng ta đã nhìn thấy vũ tích dẫn theo hắn từ bệnh viện đi ra còn gì thiếu nữ được gọi là tiểu du có điểm hoài nghi thị lực của phương bình ai vũ tích thật là đáng thương rõ ràng gả cho một kẻ tâm thần bất quá lúc hắn t r e o nhị thiếu của lý gia kia thì có vẻ rất khôn khéo chẳng nhẽ hắn đã khỏi bệnh rồi sao phương bình ngẫm nghĩ lại nói quan tâm làm gì nhanh đi mua đồ ăn à ngươi xem hôm nay sao lắm người mua cháo vậy hay là đi mua đồ ăn khác không được chúng ta mua gì thì mua nhưng mỹ na bảo nhất định phải mua cho cậu ấy cháo bằng không thì cậu ấy không nói ai đã vậy thì mua cháo tướng mạo của lâm vân tuy bình thường nhưng làn da còn có chút ngâm đen thính lực của hắn lại rất tốt hai người thiếu nữ kia nói chuyện hắn đều nghe rõ không khỏi cười khỏi một tiếng trong lòng tự nhủ quả thật cũng quá xảo vừa mới ra ngoài đã gặp ngay đồng nghiệp của hàn vũ tích trông thấy hai thiếu nữ đi tới quán cháo đối diện để mua cháo lâm vân thực sự là muốn đi theo hai nàng để ăn trực nhưng hắn nghĩ lại thôi mặc dù ở kiếm trước hắn là một người mặt dày nhưng ở kiếp này hắn với hàn vũ tích gần như là người xa lạ sao có thể xấu hổ mà đi theo đồng nghiệp của nàng ăn trực được quả minh yên quả thực là minh yên lâm vân rõ ràng nhìn thấy quả minh yên ở ven đường bên cạnh một công viên trong lòng hắn cực kỳ hưng phấn quả minh yên hay còn gọi là minh hoàn đan là một loại quả có chứa rất nhiều linh khí có tác dụng cường hóa linh hồn cực kỳ hữu dụng với tu luyện giả nhưng lúc ăn phải ngâm nước muối trước rồi mới được ăn nếu không sẽ bị tiêu chảy lâm vân thật không ngờ là một loại trái cây quý hiếm lại xuất hiện ngay ven đường như vậy bất quá suy nghĩ một lát là rõ nơi này không có người tu chân vậy thì loại quả này chỉ có thể coi như quả dại không có tác dụng gì đã có quả minh yên này thì còn lo gì đói bụng nữa l â m vân khắc chế hưng phấn trong lòng lập tức tới một quán ăn nhỏ hỏi mượn chủ quán một cái chậu và xin ít nước muối nhận được cái chậu hắn liền chạy tới chỗ cây mọc ra hai mươi quả minh yên kia hái xuống toàn bộ số quả này cẩn thận ngâm trong chậu muối ăn sau vài phút đồng hồ lâm vân lấy một quả minh yên trực tiếp cắn một cái một cảm giác tươi mát khó có thể nói thành lời chảy vào cổ họng còn mang theo vị chát chát lâm vân thoải mái thở dài tuy quả minh yên này còn chưa chín nhưng vẫn có thể ăn được phương bình ngươi xem tên lâm vân có phải l ạ i phát bệnh rồi không rõ ràng ngồi ven đường hái quả dại mà ăn nhìn hắn có chút đáng thương không bằng chúng ta trở về công ty nói cho vũ tích biết chuyện này tiểu du và phương bình đã mua xong cháo rõ ràng lại nhìn thấy lâm vân ở ven đường ăn quả dại hai nàng liền cảm thấy giật mình vài người hiếu kỳ đứng ở xa nhìn lâm vân ngồi ở đường ăn quả dại có người đồng tình có người khinh bỉ lại có người có chút hả hê lâm vân tựa như không nhìn thấy y nguyện hưởng dụng mỹ vị của quả minh yên trong lòng tự nhủ ăn nhiều quả minh yên như vậy đêm n a y có thể bắt đầu tu luyện hoặc là ngày buổi chiều cũng được hàn vũ tích còn chưa kịp ăn cơm trưa nghe thấy tiểu du và phương bình kể lại lập tức lao ra khỏi văn phòng quả nhiên vừa đi ra cửa lớn tầng một đã nhìn thấy lâm vân ở xa xa đang ăn quả dại trong chậu nhìn thấy mấy quả dại trên cây đã không còn mà trong chậu của lâm vân chỉ còn vài quả xem ra hắn ăn không ít quả dại lại thấy rất nhiều người đang nhìn lâm vân nhưng không có một người nào đi lên khuyên hắn là không thể ăn quả dại trong lòng của hàn vũ tích có chút buồn bực nhìn lâm vân ăn quả dại lại rất hưởng thụ nàng nhịn không được mà rơi nước mắt mặc kệ người này như thế nào thì dù sao hiện tại trên danh nghĩa hắn vẫn là chồng của mình à lại nhìn thấy lâm vân cầm lên một quả lộ ra vẻ không nỡ ăn bỏ vào túi áo sau đó cẩn thận lau sạch sẽ chỗ quả dại còn lại cũng bỏ vào túi hàn vũ tích đột nhiên nhớ tới hình như từ hôm qua mình mang hắn về hắn còn chưa qua ăn cơm lần này mình tiếp hắn trở về có lẽ bảo mẫu của mẹ hắn bên kia còn chưa biết như vậy thì chắc là không có đưa cơm đến hắn nhất định là rất đói mới đi ra ngoài tìm cái ăn nghĩ tới đây hàn vũ tích tuy rất thống hận lâm vân nhưng nội tâm xác thực là có chút đau lòng mặc kệ hắn trước đây khi dễ mình thế nào hiện tại dù sao hắn cũng chỉ là một người bệnh tâm thần chính là nuôi một con mèo con chó cũng phải cho ăn chút gì đó bỗng nhiên hàn vũ tích ngồi ở cửa lớn nghẹn ngào khóc không biết nàng khóc vì vận mận bi thảm của nàng hay vì cái gì khác khóc xong nàng quyết định vẫn là mang hắn trở về rồi nói nhưng khi ngẩng đầu lại không thấy lâm vân nhìn xem xung quanh chỉ có vài tiếng cười nghị luận nhưng lâm vân thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa vũ tích em làm sao vậy một người trẻ tuổi anh tuấn bất phàm kẹp lên một cái cặp công văn đi tới cửa trông thấy hàn vũ tích hết nhìn đông lại ngó tây liền hỏi à không có gì nói xong hàn vũ tích cúi đầu đi lên bậc thang không nói gì thêm vị thanh niên nói chuyện với hàn vũ tích này là thẩm quân là quản lý nghiệp vụ của công ty là một người rất tài năng nghe nói tiền lương của thẩm quân chỉ thấp hơn tổng giám đốc thẩm quân đối với hàn vũ tích tràn đầy ái mộ cả công ty này ai cũng biết nhưng tuy hàn vũ tích có một người chồng tâm thần thì nàng vẫn không hề tỏ vẻ quan tâm đến y hàn vũ tích giống như một cái xác không hồn trở lại phòng làm việc không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì vũ tích tỉ chị không sao chứ mỹ n à trông thấy hàn vũ tích có vẻ âu sầu liền vội vàng đi tới dỗ dành không có việc gì cám ơn em Hàn vũ tích tỏ vẻ cảm ơn liền trực tiếp ngồi xuống chỗ làm của mình trong lòng nàng còn đang suy nghĩ không biết lâm vân có chạy đến chỗ khác hay không lại nghĩ tới những việc làm của vị hoàn cố thiếu gia này trước kia sau khi hắn cùng mình kết hôn tuy vẫn tiêu xài lãng phí như n g trước nhưng có thể là vì tiền tiêu đã ngày càng ít thoạt nhìn tính cách của hắn đã tốt hơn một chút nhưng mình ngược lại chưa bao giờ để ý tới hắn bởi vì có mấy lần hắn muốn phì lễ với mình nhưng không có thành công mỗi lần đó hắn đều chịu quyền đấm cướp đá của mình về sau hắn bị bệnh tâm thần nghĩ muốn động thủ động cướp với mình đều bị mình giáo huấn trở lại từ hai năm trước hắn cưỡng gian mình không được còn mình hung hăng đánh hắn một trận còn nói nếu hắn tiếp tục làm vậy nàng sẽ tự sát thì hắn mới thôi không động chân động tay chỉ là không ngừng đập vỡ đồ đạc trong nhà lần này hắn xuất viện hình như không giống với lúc trước vẫn còn cùng với hách hộ tá chào từ biệt chẳng nhẽ bệnh tình của hắn đã tốt rồi sao bất quá nghĩ tới hắn ở ven đường ăn quả dại v ừ a nãy nàng lập tức bác bỏ suy nghĩ này thật không ngờ là mình lại đi lo lắng cho một kẻ như vậy coi như mình nuôi một con vật trong nhà là được bất quá nhớ đâu hắn lại chạy lang thang tới nơi khác hàn vũ tích suy nghĩ liên miên khiến cả buổi chiều nàng không có tâm tư nào mà làm việc chỉ một mực nhìn đồng hồ mà ngẩn ngơ lâm vân ăn no quả bình yên nhưng không có trực tiếp về nhà mà mang trả lại c h ụ chủ quán cái chậu rồi đi tới công viên đi thẳng vài trăm mét tới sâu bên trong công viên tuy công viên này rất lớn nhưng hiện tại là buổi trưa cho nên rất ít người tới công viên đi dạo lâm vân tìm tới một chỗ yên tĩnh bắt đầu tu luyện tinh nguyên của mình Sẽ chiều hôm nay ăn nhiều quả b ì n h yên như vậy hắn cũng không muốn lãng phí thân thể này tuy kém cỏi nhưng lâm vân tuyệt đối sẽ không buông tha linh lực bên trong quả b ì n h yên rất lớn lớn hơn cả linh khí mỏng manh bên ngoài hơn nữa càng dễ dàng để hấp thu thời gian dần trôi tinh nguyên mỏng manh trong cơ thể lâm vân cũng bắt đầu ngưng tụ lại tuy nhiên bởi vì thân thể quá yếu đuối lâm vân chỉ có thể hấp thu hai ba phần linh lực bên trong nhưng hắn vẫn đã cảm thấy rất hài lòng tinh nguyên của mình dần dần ngưng tụ chỉ cần mình lợi dụng số tinh nguyên mỏng manh này ngưng tụ thành tinh vân như vậy thì đã cách là viên tinh hồn thứ nhất không còn xa nữa một vòng hai vòng thoáng cái trôi qua cả buổi trưa lúc lâm vân đứng dậy đã là lúc ăn cơm tối hắn cũng không cảm thấy đói bụng cho lắm bởi vì dinh dưỡng trong quả minh yên này nhiều hơn rất nhiều so với hoa quả bình thường ăn no thì có thể chống đỡ được cả ngày nhìn thấy sắc trời dần tối lâm vân trực tiếp đi hướng tương sơn tương hồ sơn trang dù sao thì buổi tối hắn vẫn phải về ngủ ở đó về phần ngày mai ăn gì thì mai tính đi lâm vân hoàn toàn không nghĩ tới rằng hắn có thể tới tìm mẹ của hắn bởi vì dù sao hắn đã không còn ở lâm vân lúc trước lúc hàn vũ tích trở về quả nhiên không thấy lâm vân trong lòng nàng có chút lo lắng biết rằng điều mình đoán đã thành sự thật muộn như vậy thì đi đâu tìm hắn bây giờ gọi điện thoại cho người nhà của hắn có người tiếp hay không còn không biết chẳng nhẽ chính mình lại phải đi tìm cả cái thành phố phần giang to lớn như vậy tìm một người chẳng khác gì tìm kim đáy bể đột nhiên nghĩ tới chính mình khi nào thì đã bắt đầu vì một thiếu niên hoàn khố hư hỏng đầu óc có vấn đề như vậy mà sốt u ruột rồi chẳng nhẽ vì mình sợ có trách nhiệm gì sau vẫn là vì ở giữa trưa nhìn thấy hắn ăn quả dại mà cảm thấy đáng thương sau ở bên ngoài qua một đêm hẳn là không có vấn đề gì đâu có nhiều người bên ngoài lang thang như vậy còn chưa thấy có kẻ nào chết ở ngoài đó chính khi đang miên man suy nghĩ ngẩng đầu lại thấy lâm vân đang chậm rì rì đi tới không biết vì sao trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra t r o n g t h ế hàn vũ tích rõ ràng đang ngồi dưới salon cũ trong phòng khách chờ mình trong lòng lâm vân vẫn cảm thấy cả kinh hắn tự nhủ chẳng nhẽ còn có trò tra tấn nào đó hình như hôm nay mình đâu có điều gì đắc tội nàng ta bất quá giống như cho tới bây giờ nàng ta còn chưa nói chuyện với mình một câu chỉ cần ta không mở miệng làm cho nàng ta tìm cớ thì hẳn là không có vấn đề gì lâm vân biết rõ hiện tại hình tượng của mình trong mắt nàng ta chẳng khác gì một con kiến gầy yếu nhược trí muốn v ề thế nào thì v ề tuy nhiên bây giờ còn không xác định nàng ta có phải là muốn tìm mình gây phiền toái hay không nhưng trong trí nhớ cũ của lâm vân vẫn có mấy lần hàn vũ tích ra sức đánh hắn mặc dù bởi vì là lâm vân lâm vân cưỡng bức đảng ta mới gặp phải chống trả nhưng cuối cùng vài lần đều khắc sâu trong trí nhớ của cỗ thân thể này hình như là bị đánh đến co rút toàn thân lại hiện tại lâm vân còn chưa tu luyện tới tinh vân một khi tinh vân hình thành như vậy những trí nhớ lúc trước sẽ không còn ảnh hưởng tới hắn nữa hắn sẽ hoàn toàn dung hợp với cỗ thân thể này cho nên bây giờ vô luận thế nào hắn cũng không thể để nàng ta đánh tinh nguyên của hắn vừa mới ngưng tụ nếu đánh tan muốn ngưng tụ lần nữa quả thực gian nan gấp trăm lần ngược lại nếu hắn còn chưa ngưng tụ thành tinh nguyên để cho nàng ta đánh một trận thì cũng không sao mang theo nụ cười nịnh nọt nhưng ánh mắt không dám nhìn hàn vũ tích hắn cẩn thận đi vòng qua ghế s o f a cúi đầu vội vã lên tầng tiến vào phòng mình hàn vũ tích vốn muốn đợi lâm vân hỏi cây ăn nhưng người này rõ ràng lại bỏ chạy lên tầng trên cạch một tiếng vang lên tiếng cửa phòng đóng lại giống như một cái thiết t h u y đập vào lòng hàn vũ tích khiến nàng giật mình suýt nữa thì đứng lên phục hồi tinh thần lại mới phát hiện là do mình quá nhập tâm nghĩ tới vừa rồi lâm vân sợ hãi cúi đầu không dám nhìn mình còn cười nịnh nọt hàn vũ tích đột nhiên cảm thấy có chút c h u a xót mấy năm trước hắn lâm ngũ thí gia là uy phong bực nào kỳ dễ đám nhỏ yếu không có việc ác gì không làm hoành hành ở phần giang này nhưng hiện tại lại như một cái cây, cây. khô lung lay trong mưa gió làm sao bây giờ chẳng lẽ mình phải gọi hắn xuống ăn cơm sao không được vạn nhất hắn hiểu lầm thì không tốt đã như đầu óc của hắn có vấn đề vẫn là mình đun nóng thức ăn rồi để lại cho hắn lúc tan việc hàn vũ tích đã mua hai cái cặp lồng cơm đã muốn để dành phần thức ăn thì đ a n g phải bỏ vào tủ cho không bị hỏng hàn vũ tích mở cửa tủ lạnh thì không thấy một nửa cây củ cải lúc trước cây củ cải này là mình mua từ tuần trước cùng với mấy quả lê dùng để nấu súp uống cho giảm ho còn lại một nửa chuẩn bị hôm nay vứt đi không nghĩ tới rõ ràng bị mất vừa nghĩ liền rõ nhất định là lâm vân đã ăn hết rồi nàng thở dài trong lòng tự nhủ chẳng lẽ đây là báo ứng s a o nhưng mấy anh trai của hắn làm việc ác còn nhiều hơn hắn thậm chí mỗi người còn làm ra mấy vụ án mạng nhưng không thấy gặp báo ứng gì cái lâm vân này tuy nói là thích ăn uống chơi gái đánh bạc lại thường xuyên khi dễ nhỏ yếu nhưng hắn chưa từng giết qua một ai bất quá có người nào chết trên tay hắn hay không chính mình cũng không thể biết được hàn vũ tích xào lại hai món ăn cố ý bỏ thêm chút dầu ăn cho hương vị bay lên tầng nhưng dù vậy vẫn không thấy lâm vân xuống tầng ăn cơm rơi vào đường cùng hàn vũ tích đành phải ăn một mình sau khi ăn xong thì bỏ vào nồi cơm điện hâm nóng lại tốt nhất là mình ăn của mình để lại đồ ăn cho hắn khi nào hắn đói thì tự xuống mà ăn chứ bảo mình chủ động gọi hắn xuống ăn cơm là việc không thể nào lâm vân cũng ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn nhưng bởi vì hắn không cảm thấy quá đói với lại ở thời khắc mấu chốt như vậy chẳng may chọc giận hàn vũ tích vậy thì quá đen cả đêm nay lâm vân đều dùng thời gian để ngưng tụ hoàn toàn tinh nguyên khi hắn đứng lên nhìn đồng hồ thì đã là mười giờ sáng ngày hôm sau cảm giác vừa đói lại vừa mệt bây giờ còn chưa phải là lúc ngưng tụ tinh nguyên không có cách nào tu luyện cho nên không ngủ cả đêm khiến cơ thể hắn rất mệt mỏi bất quá một khi tinh nguyên ngưng tụ thành tinh vân vậy thì về sau tu luyện chỉ biết là càng ngày càng tinh thuần tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống mệt mỏi do tu luyện nữa sau khi giở mặt xong nhìn quanh có lẽ hẳn vũ tích đã đi làm bất quá kỳ quá i chính là hôm nay cửa phòng của nàng ta không đóng hắn nhớ rõ buổi sáng ngày hôm qua lúc nàng ta đi làm có khóa cửa phòng lại mà trước kia hẳn là đều khóa lại chẳng lẽ hôm nay quên khóa s a o tuy nhiên cho dù là quên khóa thì lâm vân cũng không có hứng thú tiến vào phòng của nàng ta ngó nghiêng lâm vân sầu mi khổ kiểm đi xuống tầng trong lòng tự nhủ không biết hôm nay nên đi chỗ nào kiếm ăn còn có sáu quả bình yên nhưng lâm vân không cam lòng ăn hết mà cẩn thận cất trong phòng không biết ngày hôm qua nàng tan cơm có để lại chút thức ăn nào không vẫn là đi vào phòng bếp ngó một cái nhìn thấy nồi cơm điện vẫn còn cắm lâm vân cực kỳ hưng phấn nhanh chóng đi tới phía trước mở nồi cơm điện ra bên trong quả nhiên là có đồ ăn ông chút do dự ăn hết số đồ ăn còn lại rõ ràng là còn có chút không thỏa mãn lâm vân biết mình hiện tại đang n g ừ n g tụ tinh nguyên cần phải nạp nhiều thức ăn bất quá đối với việc hàn vũ tích để d à n h c h o h ắ n một ít thức ăn hắn vẫn vô cùng cảm kích nếu như hiện tại hàn vũ tích muốn nói ly hôn bảo mình buông tha cho nàng ta thì mình nhất định sẽ thành toàn cho nàng ngay lập tức sau khi rửa xong bát đĩa lâm vân thuận tay mở tủ lạnh để sắp xếp lại rõ ràng phát hiện trong tủ lạnh còn có hai cái cặp lồng đựng cơm lâm vân không khỏi bất ngờ đã mua cơm về rồi thì vì sao còn phải nấu thêm chẳng lẽ là cơm mua về ăn không được ngon mà đã không ngon thì việc gì phải mua về tự mình nấu không được s a o bất quá lâm vân cũng l ờ i suy nghĩ thêm đã có hai cặp lồng đựng cơm vậy thì mình để dành đến chiều nếu tu luyện đói bụng lại ăn nốt sau khi thu thập xong thấy bên tủ lạnh còn có một cái túi nhỏ bên trong là gạo số gạo này chắc là hôm qua hàn vũ tích h mua về lâm vân thuận tay rửa sạch số gạo rồi để một bên mẹ cái này có vẻ hơi lạ n h a gạo mà rửa sạch thì nó trương con mẹ lên làm xong lâm vân trực tiếp trở về phòng mình tiếp tục tu luyện hiện tại t i n h nguyên đã ngưng tụ kế tiếp chính là hình thành tinh vân không biết trải qua bao lâu lâm vân thở phào nhẹ nhõm tuy không phải vài ngày là có thể hình thành tinh vân nhưng hôm nay thu hoạch được không nhỏ tốc độ phát triển rất thuận lợi đứng lên nhìn đồng hồ đã quá ba giờ chiều đi xuống phòng bếp hâm nóng lại hai hộp cơm rồi điền đầy cái bụng không có áp lực từ dị tộc một ngày trôi qua thật là thoải mái bật quả lâm vân biết mình vẫn có chút áp lực mặc dù không có ma thú hay dị tộc tấn công nhưng lần trước lâm vân vô duyên vô cớ biến thành một người bệnh tâm thần trong chuyện này hẳn phải có nguyên nhân nào đó tuy nhiên nếu mình đã sống lại trên thân thể này tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này phát sinh lần nữa đến hiện tại lâm vân mới biết tuy địa cầu chưa chắc là có tu chân giả nhưng vẫn có nhiều thế gia luyện võ bọn họ đều có một chút võ thuật hay nội công truyền thừa từ tổ tông thực lực của bọn họ mạnh hơn người bình thường rất nhiều bất quá bọn họ đều rất ít xuất hiện ở đám đông lâm gia hình như cũng là một gia tộc cổ võ nhưng tới thế hệ hiện tại lâm gia còn chưa thấy xuất hiện một người võ giỏi nào mà như lâm vân căn bản là một tên phế vật càng không thể biết được nhiều bí mật bên trong đi tới sân nhỏ lâm vân luyện một bộ quyền định thần luyện xong hắn cảm thấy thân thể đã tốt hơn nhiều một bộ quyền định thần này nhìn qua có điểm giống với thái cực quyền nhưng hoàn toàn là không phải hắn chỉ dựa theo một số chiêu thức của thái cực quyền trên sách rồi biến hóa ra dù sao thì mấy chiêu võ mèo cào trên sách cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng ra khỏi căn biệt thự đi dạo trong khu căn hộ vài vòng bất quá người ở đây nhìn thấy lâm vân đều tránh xa hắn thậm chí ngay cả hai người bảo vệ cũng không dám lại gần lâm vân cười khổ một tiếng chẳng muốn quan tâm tới họ đường mình mình đi mặc kệ ai nói gì c h ậ t nhớ tới mấy ngày trước có xem qua một quyển sách trong đó có câu nói rằng đi con đường của mình để cho người khác không có đường để đi vừa đúng miêu tả đến mình đi con đường của mình để cho người khác vòng qua mình mà đi vừa nghĩ tới đây hắn không khỏi cười to thế giới này thật sự là có nhiều điều làm cho người ta buồn cười nhìn thấy lâm vân một mình một người cười ha hả những người chung quanh đều càng tránh xa hơn đại ca ca vì sao anh lại cười một mình ở đây một cô bé chừng khoảng năm sáu tuổi không biết từ nơi nào đi tới đang kỳ quái nhìn lâm vân cười to thật là một cô bé đáng yêu răng trắng môi hồng giống như một con búp bê vậy lâm vân nhìn cô bé liền cảm thấy yêu mến vội vàng nói ra đại ca cảm thấy làm người thì cười nhiều mới tốt suốt ngày ôm cái mặt nhăn nhó thực sự không thú vị tiểu muội muội em thật xinh đẹp san san ai bảo con chạy loạn từ nay về sau không được tùy tiện nói chuyện với người lạ lâm vân còn chưa nói hết lời cô bé đã bị một người phụ nữ tuổi t r ư ở n g ba mươi vội vã ôm đi thật giống như sợ hãi con mình bị hổ nó kẹp đi vậy mụ mụ ta đang hỏi vì đại ca kia đại ca không phải là người xa lạ anh ấy nói con xinh đẹp cô bé còn đang giải thích một tiếng búp vang lên đánh cái tội không nghe lời này người kia là tên tâm thần con còn dám nói chuyện với hắn cô bé thanh minh nhưng lại bị đánh một cái v à o mông、wow. cô bé lập tức khóc to lâm vân nhíu mày lại lắc đầu liền không còn hứng thú tản bộ nữa trực tiếp xoay người trở về nhà mình nhìn s ắ c trời thì có vẻ đã năm giờ chắc là hàn vũ tích cũng tan tầm rồi lúc t r về lâm vân bỏ gạo vào nồi cơm điện và cắm cơm rồi mang mấy đồ ăn còn lại trong tủ xào lại biến cưỡng làm thành hai món một món khoai tây xào một món rau cần xào tuy đã lâu không nấu cơm nhưng lâm vân cảm giác kỹ thuật xào rau của mình vẫn còn rất tốt trình độ tất nhiên là không bằng trước kia nhưng ăn vào coi như thỏa mãn để lại một ít vào trong nồi cơm cho hàn vũ tích trở về ăn dù sao hắn cũng không muốn chạm mặt nàng ta lúc này miễn cho mình ngộ hại lẩm vẩn trở về phòng của mình đóng cửa lại bắt đầu tu luyện hôm nay hàn vũ tích đi làm nhưng lại có chút mất tập trung không vì cái gì khác chỉ là hôm nay nàng có chút hối hận vì quên không đóng cửa phòng thậm chí muốn mấy lần muốn trở về khóa cửa phòng lại nàng vốn là nghĩ đến nếu lâm vân không có cơm ăn chính mình lại thả hai trăm nguyên ở trên bàn chỉ cần lâm vân đi vào phòng mình khẳng định hắn sẽ lấy như vậy thì chính hắn có thể tự ra ngoài ăn sẽ không cần đến ven đường để ăn linh tinh gì đó nhưng lại nghĩ tới đồ vật trong nhà đều bị lâm vân bán đi rồi tv plasma bốn mươi hai in bị hắn bán tv cũ hiện tại là do mình sau này mua về ghế s o f a và các đồ điện tử cũng bị hắn bán đi chỉ là phòng của mình một mực khóa chặt đồ vật bên trong mới không bị bán không biết lần này có còn hay không hay hắn lại đem đồ đạc của mình bán đi sạch sẽ hàn vũ tích càng nghĩ càng hối hận nhưng hiện tại đã là tan tầm dù trở lại thì chắc hắn cũng đã bán xong rồi các thứ khác không nói làm gì nhưng là trong máy vi tính của mình có rất nhiều tư liệu quan trọng ai sao mình lại có thể đồng tình với một người như vậy vừa tan tầm hàn vũ tích liền lập tức siêu tập tất cả mọi thứ rồi leo ra khỏi văn phòng Tiểu du và phương bình nhìn nàng vội vã như vậy không khỏi nhìn nhau trong lòng tự nhủ vũ tích làm sao vậy từ ngày hôm qua cho tới giờ đều vội vã không giống với tác phong bình thường của nàng ta chút nào vũ tích hôm nay là cuối tuần vừa vặn hôm nay có đoàn vũ kịch diễn vở phu nhân hồ điệp anh vất vả lắm mới mua được hai tấm vé vào cửa chúng ta cùng nhau đi xem có được không thẩm quân thấy hàn vũ tích lao ra văn phòng vội vàng hỏi không rảnh tiếng nói còn chưa dứt thì hàn vũ tích đã biến mất ở bậc thang cuối sắc mặt của thẩm quân lập tức trầm xuống bình thường nàng ta cự tuyệt mình còn có chút lý do hiện tại chỉ một câu không rảnh quả thực không để mình vào trong mắt chẳng qua lớn lên có chút xinh đẹp có một người chồng tâm thần như vậy cũng dám hống hách với ta hừ hàn vũ tích dùng tốc độ nhanh nhất để trở về tương hồ sơn trang bình thường nàng còn chú ý tới chút hình tượng nhưng hiện tại trực tiếp đi tới biệt thự đẩy cửa tiến vào trong sân không thấy có người chỉ một mực yên tĩnh trong nội tâm lại trầm xuống trong lòng tự nhủ ngàn vạn lần đừng có mang máy tính của mình mà bán đi cũng lời xem xung quanh hàn vũ tích đi thẳng lên tầng mở cửa phòng của mình ra